Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 131 a như, ta quả thật đã nói dối nàng một chuyện. Căn phòng yên tĩnh một cách quái dị, gió thổi hiu hiu ngoài kia, bàn đẩy ngọn gió ấm áp bình dịnh, nhưng giờ nó thành có ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt mài nhừa ngập tràn cảnh giá, nàng nhìn thẳng về phía hắn hệt thanh kiếm sắc bén. Ngực phó tranh thắt lại, sợi dây trong tim hắn siết chặt đến mức khó chịu lẫn ngợp thở. Dẫu vậy thì mặt mũi phó tranh vẫn đầy ý cười, chứ không hề lộ vẻ khác thường. Hắn lập tức nghĩa cách rồi thản nhiên giải thích. Lần trước ta kế phủ quốc công có thấy chỗ lão thái thái trao một ngọn hoa đăng vẽ mấy cái bánh trôi nước. Ta thấy nó quen quen mới nhìn kỹ và nhận ra đấy là tranh mình vẽ vào tất nguyên tiêu năm xưa. Nói đến đây, phó tranh gượng cười. à như chắc nàng đã quên chuyện này tết nguyên tiêu năm ấy chúng ta cùng đến cảnh vân lâu nàng viết linh phi kinh lên hoa đăng và ta đã mua nó tất nhiên mai như chưa quên hồi đấy phó tranh mua hoa đăng của nàng rồi khen chữ nàng thú vị trước mặt mọi người có điều mai như nhíu mày lạnh lùng chất vấn nhị tỷ tỷ là người mua tặng lão tổ tông ngọn đèn kia sao ngài lại nghĩ ta thích phó tranh đặt bút xuống hắn nghiêng người rồi cười bất lực Lúc ấy nàng với nhị tỷ của nàng Thì thầm to nhỏ ở một góc Ta thấy hết Nên đương nhiên đoán được phần nào Hơn nữa Phó tranh thoáng dừng lại Rồi lúng túng kể tiếc Hơn nữa về sau ta từng gặp nhị tỷ của nàng Tại tứ hỷ đường Nàng ấy tới mua tranh Và nhân tiện nhắc vụ hoa đăng với ta Nếu không tin nàng có thể đi hỏi nàng ấy Phó tranh bị chuyện vô cùng trôi chảy Hắn đã tính toán đâu ra đó Hắn dám bị đặt vì biết chắc mai như sẽ chẳng đi hỏi nhị tỷ của mình vì mấy chuyện cũ rích, mai như vốn để bụng quá khứ giữa hắn với mai thiến, nàng lảng tránh đề tài này hết mức nên chả đời nào đề cập hay hỏi han. trên hết, mai như là người tốt, nếu đi hỏi thật thì khác gì làm nhị tỷ nhà nàng khó xử. phó tranh thấy gương mặt mai như hơi giãn ra, bèn tranh thủ bày tỏ tình cảm. a như, bấy lâu này ta không dám nói nàng nghe. việc mình gặp được dị tỷ của nàng. Thứ nhất là do hồi trước nàng định tác hợp ta với nàng ấy, nhưng ta toàn tránh né vì lòng ta chỉ có nàng. Thứ hai là ta sợ nàng biết được rồi sẽ buồn bực. Chỉ với vài câu từ phó tranh mà mà như đã không nói nên lời, nàng bần thần nhìn hắn thật lâu trước lúc hỏi Điện Hà đã hứa sẽ chẳng bao giờ lừa ta, đúng không? Ánh mắt nàng bắn xuyên tim phó tranh, làm hắn trầm mặt, bà như cứ nhìn hắn vậy đấy. hai người nhìn nhau hồi lâu rồi phó tranh thừa nhận. a như, ta quả thật đã nói dối nàng một chuyện. cái gì? sắc mặt bà như nhanh chóng hóa băng giá. nàng đứng cạnh mép giường, hai tay ôm giặt vạt áo trong tư thế phòng bị. ánh mắt thì lạnh lẽo cứng rắn từ lớp băng dày. đó là khoảng cách hắn không vượt qua nổi. hắn có dùng cái chết đánh đổi cũng vô ích. E rằng khoảng cách rộng như trời cao này chỉ được tạm lấp bằng núi xác chết của hắn. Phó Trành lặng lẽ xoay người sang chỗ khác. Tay trái hắn cầm bút chấm mực. Hắn cúi đầu viết hai chữ lên hoa đăng rồi đưa cho Mai Như. Mai Như không cầm ngọn đèn, chỉ đứng nhìn từ xa. Ánh sáng vàng của hoa đăng bao bọc tên nàng. Hai chữ ấy gọn gàng, dứt khoát, nét bút mạnh mẽ như rừng trút xào xạc vào ngày hè. Chúng giống hệt bức tranh chữ lẫn lá thư nàng từng nhận. Mà như ngỡ ngàng nhìn bàn tay trái đang cầm bút của hắn. Bên dưới tay áo rộng là những ngón tay thon dài với các đốt rõ ràng. Phó tranh cười khổ sở trước ánh mắt nàng. a như, ta không muốn lừa nàng. Nhưng ta sợ nói ra thì nàng chẳng sót ta nữa. Người kiêu ngạo như hắn mà thổ lộ những lời hèn mọn như này. Đôi mắt hoe đỏ của người đàn ông tràn đầy sợ hãi cùng bất an Mai Như vẫn lặng thinh Ánh mắt lướt qua vai phải hắn Vạt áo nằm tự để hở Nên nàng thấy vết thương thấp thoáng phía trong Cô gái nhìn vai hắn Rồi lặng lặng đưa mắt về phía phó tranh Hai người nhìn nhau Phó tranh tự nắm tay Mai Như Và từ tốn ôm nàng Hắn sợ Mai Như vùng vẫy Thành thử động tác của hắn thận trọng Lẫn vương chút hoảng sợ Tới khi hoàn toàn ôm chặt nàng Thì phó tranh mới bình tâm lại Hắn âu yếm bảo a như Đừng sợ ta mà, ta thậm chí tình nguyện chết vì nàng. Giọng người đàn ông quanh quẩn bên tai Mai Như, nàng chống tay lên ngực hắn. Rất lâu sau, nàng khẽ khàng cất tiếng. Điện hạ, ta ghét nhấc bánh trôi nước. Phó Trành nghe nàng nói liền mừng như điên, hắn vừa ôm nàng vừa cam đoan. Ta nhớ rồi, ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. A như, chỉ cần nàng nói ta biết nàng thích hay ghét gì, là ta sẽ nhớ rõ và chắc chắn không quên. Đêm nay Phó Tranh và Mai Như trong vòng tay mình Người hắn ôm ngủ ngon lành Với tiếng hít thở đều đặn Nhưng Phó Tranh cứ mở to mắt Vì hắn không dám rời mắt khỏi nữ tử Trong lòng mình Hắn nhìn chầm chặp Mai Như Và gương mặt say giấc của nàng Nội tâm Phó Tranh vẫn thấp thởm khôn xiết Nếu không nhờ Mai Như mũi lòng Trước vết thương trên vai hắn Hay hắn không hiểu tính nàng Thì Phó Tranh khó xác định Liệu đêm nay mình có lấp liếm thành công Hắn chẳng sợ thứ gì trên đời Điểm yếu duy nhất của hắn là người phụ nữ này Phó tranh sợ Mai Như biết Với bản tính quyết liệt như thế Nàng mà biết Thì họ sẽ không còn cơ hội bắt đầu lần nữa Nỗi đau mất nàng quá khủng khiếp Phó tranh chẳng thể chịu đựng nó Dưới đêm đen Mắt hắn ương ước khi ôm Mai Như Phó tranh không cách nào buông bỏ người thương Tối ấy Hắn chả biết mình thiết đi lúc nào Phó tranh mơ một giấc mơ Trong mộng Mai Như mặc đồ trắng Và ngược nàng cắm cây râm phù dung Dòng máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ Bộ xiêm y trắng Muôn vàng đốm đỏ trên áo nàng Nhìn y hệt những đóa mai diễm lệ Đỡ bừng vào mùa đông Hắn điên cuồng dốc sức làm máu ngừng chảy Nhưng dòng máu càng chảy càng nhiều Hắn hoàn toàn bất lực Màu đỏ ấy che kín mắt phó tranh Hắn không thấy gì hết song hắn biết Mà như lại chết trong vòng tay mình Máu bắn đầy tay nam tử phó tranh tức khắc bừng tỉnh hắn mở mắt với con tim đập thình thịch trong nỗi kinh hoàng nhịp tim rối loạn và cuống cuồng phó tranh cố gắng trấn định thế rồi hắn phát hiện bên cạnh mình trống không hắn ngồi bật dậy đồng thời hét lên a như ánh mặt trời bên ngoài khá cắt cung cảnh trước mắt hắn mông luồn mờ ảo có người nhẹ nhàng gọi hắn trong bóng tối điện hả âm thanh khe khẽ dịu dàng này thổi tan đám sương che mắt phó tranh Rồi phút ve trái tim hắn. Nhờ thế mà hắn bình tĩnh lại. Hắn vén rèm nhìn nơi phát ra tiếng gọi. Mai Như đang ngồi chạy tóc trước bàn trang điểm. Nàng nghiêng đầu cười với hắn. Phó tranh hấp tấp xuống dừng mang giày để ôm dầm lấy nàng. Có nàng ở bên thì hắn mới thấy bình yên. Hắn chỉ yên tâm khi đôi tay cảm nhận rõ thân thể nàng. thanh niên hôn lên mái tóc đen của Mai Như. Mai Như mỉm cười, tò mò hỏi. tôi Tối qua điện hạ mơ thấy ta à? Nội tâm phó tranh căng thẳng, hắn thử dò xét. Sao nàng hỏi vậy? Mà như buồn cầu án trách hiếm hoi. Điện hạ gọi tên ta suốt, làm ta tỉnh cả ngủ. Nàng ngừng nói chạy lát, rồi thất thần tiếp tục. Hình như không phải mộng đẹp. Phó tranh thầm thở vào, hắn vẫn ôm nàng kia tiện thể nói. Đêm qua đang chẳng những nổi giận bằng cò ngó lơ ta. Ta sợ quá thì sao ngon giấc được? Những tâm tình động lòng người quấn quanh tay Mai Như Khiến nàng quay đầu lại Đôi mắt nàng được chiếu sáng bởi tia nắng Mai Nhật nhà Chiếc điểm xuyết vẻ rạng rỡ Cùng nét ngây thơ chỉ thuộc về nàng Đây là gương mặt thân quen với Phó Tranh Nó trấn an hắn phần nào Chàng trai mơn trấn vành tay Mai Như đầu ngón tay mang theo nỗi quyến luyến khôn nguôi Phó Tranh thú nhận Ta rất sợ nàng rời bỏ ta Mai Như dựa vào ngực hắn và nhìn đằng trước Nhỏ nhẹ nói sao ta phải rời bỏ ngay? nàng mím môi rồi tự cười với mình hôm nay mà như đến hồng lưu tự để chính thức nhậm chức từ ngũ phẩm thiếu khanh ở thông dịch quán nàng quản lý việc phiên dịch công văn lẫn giảng dạy ngôn ngữ duyên xương đế ban cho nàng bộ quan phục màu lục lam bộ đồ này tôn bật nét hào hòa phong nhã của nàng mà như vốn sở hữu khí chất phóng khoáng giờ trong nàng tiêu sái như đóa hoa độc đáo nhất thế gian Phó tranh cầm tay Mai Như rồi ngắm nghía nàng từ đầu xuống chân. Hắn chợt bảo, ta không nỡ xa nàng. Mai Như cố tình phụng phịu Điện hạ là người tiến cử ta còn gì sao giờ lại không vui? Phó tranh yên tâm hơn hẳn khi thấy nàng trêu đùa và không còn giữ sự lãnh đạm với đề phòng. Mai Như chẳng biết giấu chiếm. Phó tranh hiểu như nàng bây giờ là đã hết bận tâm việc đêm qua. Hắn hồn nàng rồi lưu luyến đưa Mai Như lên xe ngựa. Thạch Đông sẽ đi theo nàng. Phó tranh nghiêm nghị căn dặn. Hãy chăm sóc Vương Phi. Đừng để hít xảy ra chuyện. Mai Như vén mành nhìn người bên ngoài. Sau đấy ngửa đầu ngắm bầu trời xanh. Trước lúc thả mành xuống. Nhớ đến thái độ lạnh nhạt tối qua của Mai Như. Làm phó tranh lo sợ. Hắn chột gạt nguyên ngày. Đầu óc toàn nghĩ về từng hành vi cử chỉ nàng làm ra. Phó tranh cứ tự hỏi. rốt cuộc nàng có nghi ngờ hắn không? Hắn là người vững vàng, song chỉ riêng với Mai Như là chẳng dám mạo hiểm. Hắn không thể lộ sơ hở. Đêm xuống, võ tranh gọi Thạch Đông tới thư phòng nhằm truy vấn cụ thể. Hôm nay Mai Như làm gì hay gặp ai? Hắn sợ lắm, cảm thấy phải hỏi rõ mới được. Thạch Đông bẩm báo. Vương Phi ở thông dịch quán cả ngày. Buổi sáng ngài ấy tập hợp mọi người thảo luận chi tiết phép tắc của quán. Buổi chiều thì bận phiên dịch công văn. Vương Phi có gặp vị công tử Mạnh Phủ Lúc xe ngựa đi ngang hàng lâm viện Ngày ấy hỏi về hôn sự của Mạnh Nhiệt cô nương, Không có gì bất thường Phó tranh gật cù Mai mốt nhớ tới báo cáo hàng ngày cho bản vương Thạch đồng tuân lệnh rồi lui ra Phó tranh ngồi một mình ở thư phòng trong chốc lá Hắn chỉnh đốn tinh thần Và đến chỗ Mai Như Hắn cần thử nàng mới yên lòng Hắn sẽ thử thế nào Tất nhiên là ngủ với Mai Như nếu mài vừa căm hận hắn cũng như có vướng mắt trong lòng dấn trước kia nàng nhất định sẽ cấm tiệc phó tranh chạm vào thân thể mình ngoài ra sẽ tránh hắn như rắn rết y hệt hồi đầu đêm nay phó tranh chiếm hổ mai như một lần ban đầu hắn lo ngay ngáy nên âm thầm quan sát sắc mặt nàng người con gái bên dưới nhu nhược bám lấy hắn sắc đỏ hút hồn dựng kín mặt nàng đấy là chất độc quyến rũ nhất trần gian phó tranh chìm đắm trong thứ thuốc độc đó Hắn làm lè làm lần nữa, nhưng Mai Như nũng nịu mắng. Điện hạ, người ta đau nhất quá chừng. Những lời nhõng nhẽo trên khiến phó tranh cao hứng bội phần, dường như có bông hoa nở rộ trong tim. Sự vui mừng lẫn ngọt ngào lấp kính phó tranh. Hắn rất thương nàng nên sẽ không cưỡng ép. Vì vậy hắn ôm Mai Như đi ngủ sớm. Ôm nàng cùng chiếm hữu nàng, giúp tâm trạng thấp thỏm cả ngày nay của phó tranh tạm thời ổn định. Hắn hồn Mai Như và chìm vào giấc ngủ, làn sương mỏng lạnh trôi nổi giữa bóng đêm. Trong lớp sương ấy, Mai Như hé mắt rồi đợi đẩn nhìn người nằm cạnh mình. Chương 132 Kiều Kiều Sáng sớm khi Phó Tranh tỉnh dậy thì bên cạnh hắn đã trống không. Hiện giờ Mai Như nhậm chức từ ngũ phẩm thiếu canh nên bận rộn hơn hắn một vương dài nhàn rỗi như hắn. Ít nhiều gì nàng cũng phải có mặt ở nhà môn đúng giờ. Phó tranh thở dài thường thường, hắn ngồi dậy đội cây hướng mành giường, mà Như đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc đen xõa sau lưng nàng giống hệt tấm vải lụa trơn mình. Nắng sớm chiếu xuyên khung cửa sổ và mạ lớp ánh sáng dịu nhẹ lên vạn vật, khiến lòng người cũng mềm mại theo. Phó tranh nhìn tấm lưng Mai Như mà chỉ thấy bình yên. Ai như? Hắn nhẹ nhàng gọi. Mai Như quay đầu lại với quai môi cong lên thành nụ cười đằm thắm. Lúng đồng tiền trên má nàng xinh đẹp gấp bội dưới ánh nắng ban mai làm trái tim người ta rung động khôn xiết Trong chớp mắt, Phó Tranh cảm tưởng mình đang dạo chơi tại một giấc mộng đẹp. Sự mê đắm ấy như dòng sông uyển chuyển quấn quanh trái tim người đàn ông, thật ngọt ngào xiết bao. Phó Tranh cũng cười. ngay sau đấy, mai nhờ Hiếu kỳ hỏi. Đêm qua Điện Hạ lại mơ thấy ta à? Tối qua, Phó Tranh ngủ rất ngon. Câu hỏi trên làm hắn ngẩn người vì quá bất ngờ. Thành niên màu chóng khôi phục vẻ bình tĩnh để cười cười. Sao phụ nhân hỏi thế? Mai như chớp mắt, gượng gạo thở hứa dài. Vì điện hạ gọi tuần tuần mấy lần liền. Nàng vừa đáp vừa nhìn thẳng về phía hắn. nội tâm phó tranh căng thẳng một cách mất kiểm soát. Nguy to, Mai như ghét nhất cái xưng hộ đó. Thế mà hắn lại bất cẩn lỡ hứa miệng. Tìm phó tranh đập thình thịch lúc nhìn Mai như... Nhưng cô gái trước bàn trang điểm ngồi ngược sáng Phó tranh không thấy rõ biểu cảm của nàng Thế này trông Mai Như quá xa xôi Hắn có duỗi tay cũng chẳng tới tới Phó tranh kiềm chế còn tìm hoảng loạn Hắn ấy nấy chuyển đề tài Chứ không trả lời vấn đề nàng đặt ra ta đánh thức nàng hả? Mai Như ưm một tiếng nhưng chả truy vấn thêm Nàng quay đầu gọi nha hoàng vào phụ mình trang điểm Nàng còn phải đến nhà muôn nữa Phó tranh ngồi một mình trên giường tâm tư nặng trĩu làm hắn khó chịu cùng cực hắn thừa sức khống chế bản thân lúc tỉnh táo vắt óc nghĩ cách cứu vãn tình thế lẫn lừa gạt mai như Xong hắn đâu thể khống chế mình khi ngủ tâm trạng phó tranh càng lúc càng trầm trọng ban đầu hắn không có điểm yếu nhưng giờ là có một điểm yếu chết người chỉ cần chọc chúng nó là hắn xong đời phó tranh nhất thời hoang mang hắn không biết nên đối mặt mai như thế nào Hắn thậm chí chẳng cười nổi. Đêm nay phó tranh thương nghị chuyện quan trọng với thuộc hạ tại thư phòng. Khi đã khuya, hắn đích thân ghé viện tự của Mai Như để thông báo. Lúc hắn tới thì nàng đang ngồi đọc sách trên giường. Nàng dùng trong búi kiểu tóc thoải mái, tay áo rộng trượt xuống và phơi bè cổ tay ngọc ngà vùng cặp vòng xanh. Phó tranh ngồi cạnh nàng, say mê ngắm nhìn. Mai Như hỏi hắn từ phía sau quyển sách. Sao trông điện hạ lo lắng thế? Vậy à, hiện tại có sẵn một tảng đá đè nặng tim phó tranh, nên hắn chẳng bận tâm mấy, chỉ đơn giản bảo. À như, tối nay ta sẽ không ngủ ở đây. Vì sao? Mai như hiếu kỳ thấy rõ, đôi mắt sáng của nàng tiêu đốt tìm hắn như bao lần, phó tranh luyến tiếc nhưng buộc phải nói. Ta còn chút công vụ cần giải quyết, dạo này triều đình bàn tính chi phí cho cả năm, bọn họ ồn ào quá nên ta hết cách rồi. Mai Như cũng biết việc này, nàng gật gù. Nếu ngài không tới thì hãy sai người hầu chuyển lời, không cần tự mình đến đây đâu. Sự ân cần từ nàng sưởi ấm phó tranh, hắn bút về mặt Mai Như rồi cúi đầu hôn nàng, đồng thời triều mến thổ lộ. Nhưng ta muốn gặp nàng. Mai Như khẽ hát cười. Phó tranh thích nhất tiếng cười ngây thơ kia, hắn nắm tay nàng mãi chẳng chịu buông. Mai Như thúc giục. Điện hạ mau đi đi, đừng để họ chờ lâu. Phó tranh hôn nàng rồi mới quay về viện tử riêng. Căn phòng yên tĩnh, ánh nến lập lề nhảy múa, mai như trầm mặc hồi lâu trước lúc cầm sách lên và dừng mắt trên trang giấy. Gương mặt hững hờ chả tiết lộ nàng đang nghĩ gì. Triều đình quả thật cãi cọ âm ỉ vụ tiền bạc suốt mấy ngày liền, quốc cố triều ngụy trống hóa. Nhưng đúng lúc họ nghèo rớt mồng tơi, thì đại doanh Tây Bắc gửi sổ con báo cáo rằng mùa đông phải đánh giặc nên thiếu đốn lương thực. thành thử lại thêm một một cần chi tiêu trên thực tế mùa đông năm nào cũng có người hồ phương bắc xuống phía nam sau mấy năm nay bọn chúng ngang ngược cấp bội ngoại trừ đòi cống nạp thì còn cướp bóc làm dân chúng lầm than duyên xương đế đầu hết cả đầu rắc rối trên khiến triều đình sụt sôi đủ loại ý kiến được đề xuất nào là chiến đấu nào là cầu hòa cả hòa thân nữa hết Duyên xương đế không có nhiều công chúa, người với độ tuổi hiếp phù hợp thì càng ít, chỉ có mình bà hối tuệ công chúa thôi. Khả năng cao ông phải tìm bên dòng phụ nếu quyết định chọn hòa thân. Phế thái tử giữ im lặng trong thời gian qua, nhưng nay gã ngửi thấy mùi cơ hội, đã bảo Lý Hoàng hậu. Mẫu hậu như thần có ý này, ý gì? Lý Hoàng hậu nhướng mày phế thái tử thì thào, cho bà hối tuệ đi hòa thân. Lý Hoàng hậu vừa nghe đã biến sắc kịch liệt, bà ta giận dữ, phất tay áo và trách mắng. Khốn nạn! Bắc Liêu là vùng khỉ ho cò gáy, dân xứ đó còn độc ác dữ tận. Bao đời công chúa đi hòa thân thì có ai được chết già. Không hiểu ngôn ngữ lẫn xa rời quê hương, bọn họ đều sống khổ sở cả quãng đời còn lại. Lý Hoàng hậu chẳng nỡ để con gái cưng đi chịu khổ. Mẫu hậu hồ đồ quá! Phế thái tử sốt ruột phân tích. Bây giờ như thần thất thế phải tận dụng cơ hội này để đồng sần tái khởi. Nếu bảo tuệ chủ động xin hòa thân, phụ hoàng chắc chắn sẽ thường xót nhi thần với mẫu hậu rồi coi trọng chúng ta hơn. Đến lúc đó, nhi thần còn được phép đưa tiện bảo tuệ và tăng sức nặng trước phụ hoàng. Lý hoàng hậu lặng thinh hồi lâu mới u sầu thở dài. Còn là đồ nhẫn tâm. Hai người đồng ý, nhưng bảo tuệ công chúa sao chịu chứ? Nàng ta khóc lóc gào thét. còn lấy cái chết ra đe dọa. Nhưng nàng ta chỉ là con gái, dù được cưng chiều tới đâu, thì sao thắng nổi sức hấp dẫn của hoàng quyền. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bảo tuệ công chúa chỉ biết đứng tại chỗ mà đờ đẫn khóc. Tháng 2, việc công chúa hòa thân được lặng lẽ báo lên Duyên Sương Đế. Việc này quan trọng và phải đàm phán với bác liêu trước. Nhưng nó cũng hết sức mất mặt, nên Duyên Sương Đế không định tung hê cho mọi người biết. Trước mắt, ông gọi Hồng Lưu Tự Khanh cùng bà Như vào cùng để trao đổi. Mai Như hiểu rõ đây là kế hoạch do Phó Tranh vạch ra. Đại doanh Tây Bắc là người của hắn. Ngoài chiến công hồi xưa, Phó Tranh cưới nàng đã giúp siết chặt quan hệ giữa hắn với Mạnh Phủ. Tổ chương đòi lương thực tới rất kịp thời, mục đích đằng sau nó là phá rối triều đình. Phó Tranh không đích thân ra tay, nhưng mọi việc đều ổn thỏa. Người này thật đáng sợ. Mai Như run rẩy, cực mắt xuống, nàng bỗng thấy lạnh cống lẫn mệt mỏi. Lúc mà Như về phủ, phó tranh hỏi nàng vào cùng có chuyện gì. Nàng thành thật trả lời rồi nhận xét thêm. Điện hạ tính toán như thần, không chút sai sót. Phó tranh biết nàng đang châm chọc, bèn than thở. ta chẳng qua muốn nàng vui vẻ hát và trúc giận dùm nàng thôi. Hắn dừng chạy lá rồi nghĩ tới một chuyện khác. A như... Gần đây thập nhất đệ cuốn cuồng bảo rằng để ấy muốn cưới nhị cô nương mạnh phủ làm vợ. Đang thấy sao? Mai như chả hề kinh ngạc trước thông tin đó. nàng tán đồng. Tất nhiên là tốt rồi. Làng nhi chửi chạ chạc nên rất hợp với thập nhất đệ. Cô gái chủ động đề nghị. Ngày mai ta cũng phải vào cung. Ta sẽ nói chuyện này với hoàng hậu. Ừ. Phó tranh cười. Hai người là anh trai với chị dâu của Phó Chiêu. Mạnh ẩn làng là biểu muội mai như Vì vậy để Mai Như ra mặt tương đối thích hợp. Ai dè sau khi trở về từ hoàng cung, mặt mũi nàng lộ rõ về bất mãn. Phó tranh thắc mắc. Sao vậy ai chọc giận nàng? Mai Như tức giận không thèm đáp trả. Phó tranh ngờ ngờ hỏi. Hoàng hậu chọc giận nàng hả? Mai Như vẫn im phăng phát, chỉ cúi đầu để tự giận dỗi. Bộ dạng này của nàng quá đáng yêu, nhưng phó tranh nào nở nhìn nàng buồn bực. Hắn ôm nàng rồi dỗ danh. Rốt cuộc có chuyện gì thế? nói ta nghe xem. mai như đỏ mặt trong vòng tay hắn, nàng gục đầu nói bằng giọng ồm ồm xen lẫn thẹn thùng. hôm nay hoàng hậu lại dục vụ con nối giỏi. phó tranh thấy vậy thì nhẹ nhàng cười. hắn không nóng vội chuyện con nối giỏi vì mai như mới mở lòng với hắn. hơn nữa phó tranh có tật giật mình nên dạo này chẳng dám gần gũi nàng. nam tử vuốt tóc mai như trong lúc trấn an. nàng đừng lo cũng đừng để ý bà ta. Đêm nay Phó Tranh vẫn đến thư phòng bàn công việc với mọi người Mà Như thấy hắn rời đi Liền kéo tay áo hắn Tối nay Điện Hạ có nghĩ lại đây không? Lực tay nàng yếu Nhưng kéo một cái là Phó Tranh dường bước ngay Và chăm chú nhìn xuống Mai Như Phó Tranh hiểu tính nết nàng Mà Như là người không biết giấu giếm Trong 10 ngày liên tiếp Thạch Đồng báo cáo nàng chẳng hình sự khác thường Chưa kể nàng còn thỉnh thoảng có kinh với hắn Tất cả những điều trên đã sớm giúp Phó Tranh yên tâm. Tuy nhiên, hắn cứ thấy bất an khi sống trong mấy tháng ngày bình yên này. Phó Tranh chột già củng khiếp suốt bao ngày qua. Hắn có thể đối mặt với mọi thứ, nhưng riêng với Mai Như thì lại nhát ra. Hắn sợ mình lòi đuôi. Đây là điểm yếu lớn nhất đời Phó Tranh. Hắn chẳng có can đảm bước sai lấy một lần. Hắn sợ hãy mình tiến thêm một bước là sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng. Niềm hân hoàng chuyển thành nỗi bi thương. là thứ khiến hắn thật lòng không chịu nổi bởi vì lo nghĩ quá mức mà trong nhiều ngày liền hắn đâu dám ngủ ở phòng Mai Như giờ nàng nhìn hắn và ánh mắt mềm tựa bông nó mừng trấn và dẫn dụ cõi lòng hắn chỉ vậy thôi đã khiến Phó Tranh không nở từ chối hắn yêu Mai Như nhất nàng là toàn bộ trái tim hắn là người hắn không bao giờ muốn xa rồi Phó Tranh vội cam đoan lát nữa ta sẽ quay lại sau khi bàn việc xong Phó tranh hấp tấp về lập tuyết đường, lúc đó mà như đã đi ngủ. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô nàng từ phía sau, thong thả rãi nụ hôn từ môi đến cổ nàng. Sự ấm áp này gây ngứa ngáy, mà như cuộn tròn người, ấy nấy nói. Điện hạ, ngại quá, nhưng ta tới tháng. Phó tranh không nổi giận, chỉ xót xa hỏi, đau không? con người đen như mực của nam tử phản chiếu mặt nàng, cùng nỗi lo chân thành. Mai Như lặng lặng quan sát rồi lắc đầu, nàng thoáng trầm tư trước khi xin phép Phó Tranh. "Ta muốn ghé chùa Liên Hương một chuyến." "Nàng đến đấy làm gì?" Phó Tranh thắc mắc. Mặt Mai Như ửng đỏ dưới ánh nhìn từ hắn, nàng dời mắt rồi hờn dỗi phản pháo, "Ta muốn đến chùa ăn bánh bao chay, được chưa?" Phó Tranh luôn thông minh, việc Lý Hoàng hậu tốt giục cộng thêm hồi nãy nàng giữ hắn lại, khiến Phó Tranh tức khắc hiểu ý Mai Như. Nàng muốn đến chùa cầu con cái. Hắn cực kỳ cao hứng. Dòng sông ngọt liệm uống lượng đầy âu yếm quanh tim hắn một lần nữa và tưới nước cho con tim đang ngập tràn chua xó cùng sợ hãi. Đối với hắn, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất. Phó tranh cười mím môi. Hắn không bóc trần ý định của Mai Như. Chỉ ôn hòa hỏi. Nàng muốn ta đi cùng không? Không cần đâu. Mai Như cười với hắn. Ta muốn đi cùng mẫu thân và tâm sự với bà được không? hễ nàng cười nằng nỉ một xíu là phó tranh mềm lòng, hắn lập tức đồng ý. Bàn đềm yên tĩnh, phó tranh vui sướng ôm nàng vào lòng, mà như nguyện ý mở rộng cửa lòng với hắn, nguyện ý sinh con đẻ cái cho hắn, còn cẩn thận đi cầu thần bái Phật. Phó tranh chưa từng sung sướng nhường này, thậm chí mắt hắn cay cay. Người đàn ông trịnh trọng hôn môi nàng. độn hôn ấy là cách hắn dâng hiến toàn bộ trái tim mình cho nàng, Bộ phần yếu ớt nhất trong hắn được bày biện công khai Lúc này mà có người chém nó một nhát Thì hắn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng Phó tranh yêu Mai Như vô cùng Sự tôn trọng lẫn thương yêu đã cực hạn Thành thử nụ hôn từ hắn không quá mạnh bạo vì sợ nàng đau Giây phút nụ hôn bình rịnh kết thúc Hắn lại chăm chú nhìn Mai Như Bốn mắt giao nhau giữa khung cảnh tĩnh mịch, Trái tim phó tranh bất giác tan chảy Ở bên người thương trong một đêm thế này Thì sao có thể không sung sướng Phó tranh chưa bao giờ vui như hôm nay Điện hạ Mai Như đột ngột hỏi Ngài nghĩ nên lấy tên gì cho con chúng ta Phó tranh cười Kiều kiều Kiếp trước hắn đã nghĩ sẵn tên Vì vậy hiện giờ không suy nghĩ gì Đã buộc miệng thốt ra Trong Mai Như hơi ngờ vực Phó tranh vuốt tóc nàng Nhằm che đầy sự hoảng loạn Hắn mỉm cười A như, ta rất muốn có một cô nhóc giống nàng. Chúng ta sẽ nuôi con bé thành một cô nữ yêu kiều và không ai dám ức hiếp. Bao giờ nó trưởng thành, ta nhất định chọn người tốt nhất thế gian cho nó. Mấy lời ấy khiến Mai Như ngần ngát nhìn hắn với ánh mắt dại ra. Phó tranh hôn mặt nàng rồi nói những lời chan chứa tình cảm. A như, khi nào nàng khỏe lại thì hãy sinh cho ta một cô nhóc. Ta sẽ cưng chiều hai mẹ con hết mực. Giọng hắn vàng vọng liên hồi bên tay Mai Như, nàng run rẩy chớp mắt và cười khẽ hát khang. Hôm đi chùa Liên Hương, phó tranh căn dặn Thạch đồng lẫn phái thì về vương phủ đi cùng thì mới yên tâm. Bữa này chùa Liên Hương không tiếp khách hành hương, trong chùa vắng người và chỉ có xe ngựa Mai Phủ với vài vị hòa thượng chờ dưới chân núi. Tình minh là cao tăng đắc đạo, ông lớn tuổi nên hiếm khi lộ diện, ngay cả đế hậu cũng chẳng dễ gì mời được ông. Kiều thị thấy xe ngựa vương phủ tới, bèn tiến lên thỉnh an. Mai Như vội miệng lễ, rồi nắm tay mẹ mình khi bước lên cầu thang. Mai Như từng đi trên những bậc thang dẫn lên núi vô số lần. Lúc đến sườn núi, nàng dừng bước rồi phóng tầm mắt ra xa. Trời cao vời vợi không một gợn mây. Bên dưới là rừng tùng xanh ngắt cao ngạo đứng thẳng. Gió thổi khiến lá thông ra vang dồn dập như sóng biển. Mai Như yên lặng nghe. Kiều thị vừa vỗ tay nàng vừa rầy ra. tuần tuần nghĩ gì đó, mẹ, mà như hoàng hồn, Con nghĩ trời rất rộng lớn, còn mình thì thật nhỏ bé, lại nghĩ linh tinh. Kiều thị lắc đầu ngao ngán, mà như cười nhạt, rồi cùng Kiều thị đi gặp Tịnh Minh. Nàng kia hết dù liên hương bao lần, nhưng chẳng mấy khi bái kiến vị đại sư này. Phòng thiền của Tịnh Minh sáng sủa sạch sẽ. Trên tường còn treo bức tranh tượng quan âm do Mai Như vẽ. Mai Như ngắm tranh và bảo tịnh minh. Không ngờ ta với đại sư có duyên thế. Tịnh minh chắp tay trước ngực. À gì đà Phật. Mọi cuộc gặp cờ hứa tình cờ để do số mệnh sắp đặt. Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại. Muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại. Ai đủ sức phân biệt kiếp trước kiếp này đấy. Mà Như thoáng ngẩn ngơ, nàng mở lời. Hôm nay ta muốn dựa vào chút duyên phận này để hỏi đại sư một việc. Vương Phi cứ hỏi. Mà Như liếc bên ngoài, thạch đồng lẫn thị vệ đứng đầy trong sân, nàng dời mắt rồi điềm đạm nói. Đại sư, ta muốn hỏi điện hạ bắt đầu thờ ngọn đèn trường minh thứ hai tự khi nào, ngài ấy thờ ai vậy? À, Di Đà Phật, sao Vương Phi không hỏi thẳng Vương cha? mà như cười cái đắng ảm đạm trả lời đời người ai cũng có bất đắc dĩ nếu ta có thể hỏi thẳng điện hạ thì sẽ chẳng làm phiền đại sư Nãy đâu cần tốn công sức nếu moi được điều gì đấy từ miệng phó tranh mà như thua kém hắn mọi mặt không thông minh bằng không tàn nhẫn bằng nàng thua xa mọi bề song phó tranh vẫn có điểm yếu mà như cụp mắt xuống Tỉnh minh nặng nề thờ hứa dài Hôm ấy, mà Như thành kính dập đầu trước Bồ Tát, sau đó thắp một nén nhang cho hai ngọn đèn trường minh. Nhàn khói lượng lờ bay lên, lành lạnh mờ ảo hệt một tấm gương. mà Như thấy mình của ngày đó qua tấm gương này. Nàng rơi xuống nước, tay chân quẩy đạp và không ngừng giãy dụa nhưng đều vô ích. Nước dần qua đầu người phụ nữ, ép nàng trơ mắt nhìn mình mất đi đứa con duy nhất. Dòng nước lạnh bằng pha màu đỏ tươi từ máu của con nàng. mà Như lạnh tới mức, răng đánh lọc cập thân người cuộn tròn co giật liên hồi ngày đó nàng chờ mãi mà hắn không về phủ mà Như nằm co ro với mồ hôi lạnh chảy rồng rồng nàng đau chết đi sống lại giống bị bắn xuyên tim có lẽ cô gái lặng lẽ nhìn hai ngọn đèn trường minh mắt nàng khoe đỏ khi cắn chặt môi còn tim thì đau như cắt kiều thị chờ tại phòng nghỉ bà thấy Mai Như quay lại bèn thở vào nhẹ nhõm Hôm nay Mai Như hơi kỳ quạt, xung quanh toàn nha hoàng lẫn ma ma thân cận nên bà hỏi luôn. Hôm nay tuần tuần sao thế? Mẹ con không sao? Mai Như trấn an bà. Vậy sao tự dưng con lại đòi cái trăm này? Kiều Thị đưa nàng chiếc hộp gấm. Một cây trăm phù dung nằm yên trong hộp. Đây là món đồ đã đâm thủng ngực Mai Như rồi đưa nàng sang kiếp khác. Mai Như lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, đủ điệu ôm tay Kiều Thị. Con muốn mẹ tặng con mấy món mẹ thích thôi. Ngốc ghê. Kiều thị chọt đầu nàng. Giờ con muốn gì chả được sao phải ham một cây trăm của mẹ. Vì con thích mà. Ánh mắt mà như buồn bã nhưng miệng nàng vẫn cười nhạt. Chương 133 Sự thật. Lúc phó tranh trở về từ cung điện ngoài trời đã tối đen. Tháng hai xe lạnh với ba bốn vì sao lấp lánh phía chân trời. Gió xào xạc chui vô chiếc khăn quàng lông cáo của hắn. Tôn bật cưng mặt góc cạnh cùng những đường nét sắc bén, trong hắn chả khác gì hung thần. Hôm nay Duyên Sương Đế gọi hắn vào cùng bàn chuyện quan trọng, nói là bàn bạc, nhưng thực chất ông muốn thu hồi binh quyền trong tay phó tranh. Có điều, phó tranh đâu sở hữu binh quyền, chắc do thủ đoạn trấn giữ liều đông năm ngoái của hắn máu me quá nên làm người ta sợ, và có kẻ đã suối dục Duyên Sương Đế. Hiện giờ vị trí tại Đông cung bỏ trống, mọi người dồn hết sự chú ý vào đó. Người nắm giữ chiến công như hắn, lập tức trở thành cái đinh trong mắt lẫn đối tượng cho mọi người chỉ trích. Phó tranh ngồi kiệu về phủ, sắc mặt hắn xa sầm suốt đường về. Hắn còn bất ngờ trước mấy vụ lên voi súng chó này, chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Sự khó chịu bắt nguồn từ việc người ta coi kinh hắn vì có thân phận thấp kém. Mẫu thân hắn là vũ cơ do phiên bang tiến cống. Phó Trành đi theo bà trong năm năm, nhưng hiếm khi thấy mặt hoàng đế, ông phần lớn quên mất mẹ con hắn. Thứ đầu tiên hắn tranh dành cho bản thân là việc học tại Nam Thư Phòng cùng các hoàng tử khác. Lúc ấy mẫu thân qua đời, vị hoàng tử nhỏ xíu vừa khóc, vừa nắm bàn tay buông thõng của bà hệt thằng gốc. Hắn khóc lóc, làm duyên sư đế bực bội. Cuối cùng ông hỏi hắn muốn gì. Phó Trành nắm bắt cơ hội rồi bảo mình muốn đến Nam Thư Phòng Hắn dựa vào chút thương hại đấy mới đi tới hiện tại. Hắn luôn thận trọng đi từng bước sống cuộc đời vất vả khốn khổ. Hắn không thương yêu ai trên thế gian này. Ngoài thập nhất đệ thì chỉ còn mai như nàng là người trong lòng của hắn. Phó tranh sẽ không bao giờ rời bỏ nàng và cao khát dân tặng nàng toàn bộ trái tim mình. nhớ đến người con gái yêu kiều kia khiến trái tim phó tranh tan chảy. Bao cơn sóng dân trào trong nội tâm thanh niên. mỗi lần nghĩ tới việc mai như ở trong phủ chờ mình nàng nguyện ý sinh con để cái cho hắn và còn tự mình đi cầu thần bái phật hắn cảm thấy mình chịu khổ đến đâu thì cũng đáng giá mà tương lai hắn sẽ có thêm cốt nhuột của hai người chứ đâu chỉ mỗi mai như nghĩ thôi là hắn đã thấy cao hứng hắn không còn bơ vơ trên cõi đời này phó trành nghĩ mình vô cùng may mắn hiện tại hắn muốn mau chóng thấy mai như để ôm hôn nàng. Có nàng bên cạnh thì hắn chả sợ gì hết. Phó tranh vừa về vũ là nhanh chân đến lập tức đường. Ai về mai như không ở đấy làm hắn mừng hụt. Chỉ biết vương phì kế nhà thủy tạ sau vườn thì phó tranh lập tức tới đó. Ra khỏi phòng một cái là gió lạnh đập thẳng vào người. Hắn nhật mình dừng bước rồi nghiêng đầu ra lệnh. Lấy áo choàng đến đây. Ngoài này gió lớn và khu vực ven hồ còn lạnh gấp bội. Phó tranh nghĩ Mai Như không biết tự chăm sóc mình. Hắn lớn hơn nàng nên tất nhiên phải cưng chiều nàng rồi. Vườn hoa phụ yến Vương khá rộng. Vận trăng lưỡi liềm chiếu sáng mỗi ngọn cây. Thành thử bốn phía đều tối tăm. Đi giữa cô vườn tạo cảm giác cô đơn lạ thường. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Mai Như là phó tranh hết thấy cô độc. Hắn gốc cá tìm quanh nhà thủy tạ và bắt gặp nàng từ xa. Giữa trời đêm tĩnh mịch. Mai Như đứng trước cánh cửa sổ rộng mở Trong bộ xiêm y trắng Cô gái vẫn dùng trong búi kiểu tóc thoải mái gương mặt ôn hòa cúi xuống Hắn không biết nàng đang viết chữ Hay vẽ hết tranh Tận mắt nhìn thấy nàng Khiến phó tranh yên tâm và ấm lòng Bước chân hắn mỗi lúc một nhanh Bên cạnh Mai Như không có người hầu Chỉ có đại nha hoàng tỉnh cầm Nhưng cũng đứng cách xa nàng Tỉnh cầm thấy phó tranh liền vội vàng thỉnh an Hắn vẫy tay cho nàng ấy lui xuống Nhà thủy tạ trống vắng lẫn yên tĩnh, nam tử bước từng bước vững vàng, tay cầm bút của Mai Như hơi khựng lại, nàng hơi thất thần nhưng thay vì quay đầu nhìn hắn thì nàng chấm mực rồi tập trung vẽ hết gì đấy. Trời rất tối, cái hồ phía trước cũng trống hóa còn mỗi ánh trăng nhuộm sáng những cận nước. Võ tranh bỗng tò mò, rốt cuộc nàng đang vẽ hết gì? hắn đến phía sau Mai Như rồi khoát áo cho, cho nàng, đồng thời thân mật hỏi, phu nhân vẽ hết gì thế? hắn vươn tay định ôm nàng mà như đứng yên vài lát trước lúc nghiêng người né tay hắn nàng lại cáu kỉnh rồi phó tranh nghĩ vậy nhưng chẳng hề tức giận tâm trạng hắn ngọt như đường hắn cười cười và cụp mắt nhìn lướt qua mai như khuôn mặt hắn đột ngột cứng đờ trên mặt giấy tuyên là những chiếc bánh trôi nước tròn vo đầu bút chấm nhẹ vài cái thì có thêm hạt mè dính trên bánh trông chúng thật sống động đáng yêu Giống hệt cách hắn dạy Mai Như vẽ hết trong kiếp trước. Gió lạnh từ hồ sen thổi lại đây. Toàn thân phó tranh đổ một hối lạnh đầm đìa Hắn kiềm chế cơn rung để giữ nguyên nụ cười trên môi. Sau đấy gom lưng hồn tóc Mai Như. Cả người phó tranh hóa đá. Hắn đứng bất động tại chỗ. Mắt nhìn chầm chạp một vật. Trong nháy mắt, phó tranh cảm thấy mình ngừng thở. Khi hắn đờ đẫn chớp mắt liên tục, Mai Như xoay người lại. Hai người đứng sát nhau, ánh mắt đôi bên tiếp xúc, nhưng cả hai đều im lặng, làm tim phó tranh đập điên cuồng. Mà nhiều lặng lẽ gỡ cây trầm khỏi búi tóc, mái tóc dài đổ xuống rồi bay bay theo gió, dòng thác đen làm người nàng nhạt màu bội phần. Người phụ nữ chìa cây trầm đến trước mặt phó tranh, hững hờ hỏi, Ngài có nhớ nó không? Phó tranh chẳng muốn nhìn, nhưng mắt hắn vượt ngoài tầm kiểm soát. và vô thức chuyển động để nhìn món đồ cây trầm trên tay mai như phát sáng một cách ma quái dưới ánh trăng lạnh nó khiến hắn sợ hãi khiến hắn run rẩy khiến hắn phát đi. sao phó tranh có thể quên cái trâm này chứ vài ngày trước hắn mới ôm lại cơn ác mộng kia mai như mặc đồ trắng còn cây trâm phụ dung băng giá thọc sâu vô ngực nàng máu chảy lên láng khắp nơi hắn chẳng tài nào chặn đứng dòng máu chảy ào ạt chỉ bất lực nhìn nạn lại chết trong tay mình vào khoảnh khắc này người điềm tĩnh như hắn cũng không chịu nổi cú choáng váng đập thẳng vô mắt phó tranh đột nhiên thấy chóng mặt hình như có thứ gì bóp cổ hắn khiến tim hắn đập nhanh tới khó thở hắn đau đầu quá hắn không biết chuyện gì đã xảy ra song mà như đang nghi ngờ và muốn thử hắn phó tranh gian nan kiềm chế phản ứng khác thường của mình rồi bình tĩnh đáp a như Cái trăm này có vấn đề à? Mà nhiều vô cảm nhìn phó tranh chứ không trả lời. Ngoài trời tối mù, hai ngọn đèn lập lè đè kéo dài bóng đôi nam nữ trên mặt đất. Đây là cuộc chiến giằng co diễn ra trong câm lặng, là lời tiếng án trước lúc chết. Cuộc chiến chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà tướng chân một đời dài dằng giặc đã trôi qua. Phó tranh tuyệt vọng, nhưng vẫn giả và trấn định. Rốt cuộc, có chuyện gì thế? À... Mai Như lạnh lùng mở miệng. Sau khi hạ chỉ tịch thu phủ quốc công của ta, ngài có giết mấy chục người trong phủ không? đừng nói linh tinh gì vậy, ai như? Bên trong phó tranh kinh hãi, còn ngoài mặt vẫn bình tĩnh. mà Như thấy hắn giả lả, liền bật cười, âm thanh ấy thê thảm xiết bao. Gió thổi tóc nàng bay bay phía sau lưng, tạo nên một hình ảnh sỡn gai cai ốc. Tiếng cười của nàng ngưng bạc. Vườn già tính lựa ta đến bao giờ? Ánh mắt Mai Như bắn thẳng vào tim hắn, phó tranh không tránh kịp và nội tâm hắn căng như dây đàn. Hắn nghe Mai Như gần từng chữ. Hay ta nên gọi ngài là bệ hạ Hoặc Mai Như cười thẩn thờ lẫn chua xót Ta nên quỳ xuống cậu xin ngài lần nữa và lặp lại toàn bộ những lời ngài đã nói hả bệ hạ Mà như tự tay vạch trần mọi vết sẹo mà hắn nỗ lực cất giấu, cả bộ mặt tàn nhẫn nhất của hắn nữa. Phó tranh phán bất, đầu hắn đau nhói, hắn không thể tranh cãi lấy một câu. Những món đồ hắn cố gắng giữ gìn sắp sụp đổ, và bụi rơi ào ào làm hắn ho sặc sụa. Đêm mùa xuân chỉ xe lạnh, nhưng phó tranh chưa từng thấy rét buốt giường này, hắn chẳng dám thừa nhận, một khi làm vậy thì hai người sẽ thật sự kết thúc. Phó tranh lặng lặng miếm chặt môi. Mai như mỉm cười rồi chậm rãi lặp lại. Tuần tuần, tỷ tỷ của nàng sắp vào cung. Từ nhỏ nàng ấy đã đối xử tốt với nàng. Tâm địa lại mềm yếu. Trẫm không muốn nàng ấy khó xử. Từng câu từng chữ hóa thành cây đau. Đồng tử phó tranh co thắt. Hắn bàng hoàng đứng đấy với suy nghĩ duy nhất trong đầu là Xong rồi, hắn sắp mất nàng. Mắt mai như đỏ hoe. Nàng nhẫn tâm nói tiếp. Tuần tuần, trời đất bao la, nàng có thể đi đâu chứ? Quá cứ đầu đấng chồng chết trước mặt phó tranh, hắn nghe thấy mình phát ra tiếng hở khò khè trong lúc cả người rung bần bật. Tuần tuần, trẫm niệm tình phu thê giữa hai ta, nàng hãy tự đến lãnh cung đi. Mai Như nhìn hắn, đã đủ chưa? Bệ hả? Cần gió đưa lời nàng nói đến tay phó tranh. hắn như bị đóng băng và cứ đứng ngay ra đó lần đầu tiên trong đời sự vô vọng buộc hắn cúi đầu hồi lâu sau phó tranh khàn khàn cất tiếng giọng hắn dè dặt tuần tuần cơn phẫn nổ bùng lên trong đôi mắt đỏ đậm của mai như bàn tay nàng run rẩy siết chặt cây trâm phù dung nàng muốn khóc nhưng nước mắt đã sớm cạn khô chỉ để lại nỗi hận cực hạn dành cho người đàn ông này nhìn cái kẻ dối trá kia khiến bao nổi nhục nhã nàng từng cánh chịu đồng loạt trào ra. Sự coi thường và giẫm đạo của hắn, sự hèn mọn đáng thương của nàng, cả sự bất lực cùng thống khổ chẳng nói thành lời nữa. Nàng đã chịu đựng suốt 13 năm, hết ngày này đến ngày nọ, hết đêm này tới đêm khác, cuối cùng hắn còn đẩy nàng vào đường cùng. mà như hận hắn đến chết, nàng chịu hết nổi, nàng sắp phát đi. Nàng chẳng thể đối mặt với vó tranh của kiếp trước, Đứng trước hắn là Mai Như thảm hại khôn xiết, nàng thật buồn cười, quá đổi buồn cười, buồn cười cùng cực. Gương mặt Mai Như là vẻ tự giễu bi thương, nàng nở nụ cười rồi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Ánh trăng xám xịt chiếu trên mặt nước gần sóng, bước chân nàng nhẹ đến nỗi làm người ta tuyệt vọng, bóng hình cô gái mờ ảo như thể chó sẽ thổi tan nạn bất kỳ lúc nào. Tuần tuần, võ tranh túm chặt cánh tay nàng. Nàng nghe ta nói, giọng hắn run run mà nhường ngơ ngác nhìn đằng trước nàng chết mắt và hai hàng lệ rơi xuống không biết vì ai phó tranh hoảng sợ tột cùng người kiên định như hắn mà cũng có lúc luống cuốn hắn gấp rút giải thích tuần tuần kiếp trước là ta sai kỳ thật ta đã cảm mến và đặt nàng trong lòng từ lâu nhưng đầu óc ta lại mê muội còn mất làm ta khó chịu tự trách và không biết mở miệng thế nào nàng ngó lơ cũng khiến ta chẳng muốn nhúng nhường Ta nghĩ nàng thích ta như vậy thì sẽ có ngày lại quan tâm ta. Hễ nàng nạp thiết cho ta là ta tức giận. Tuần tuần ta thật sự sai rồi. Sau ngày nàng mất, ta không có ai khác. Ta hối hận lắm. Tuần tuần, nàng không biết ta hối hận cỡ nào đâu. Ta đã rất vui khi được gặp nàng ở kiếp này. Kiếp này ta chỉ muốn ở bên nàng cả đời. Mà như quay mặt đi rồi khẽ cười như vừa nghe cái gì cực kỳ lố bịch. Phó tranh lạnh thấu xương. Hắn thấy mọi chuyện nát bét. Và những lời phát ra từ miệng hắn đều lố lăng. Trái tim đau xót, làm hắn nói năng lộn xộn, nhưng hắn vẫn phải nói. Tuần tuần, lòng ta thật sự chỉ có mình nàng. Ta muốn cưới nàng làm vợ, ta không nỡ rời bỏ nàng. Người nói vậy càng khiến ta buồn đúng mà nhờ như kiềm nén nội thống khổ. Hồi xưa kẻ nào một lòng một dạ thích nhị tỷ Kẻ nào coi ta thành thế thân rồi cưới về phủ. Kẻ nào tha thiết đứng ngoài đông cũng cả đêm. Kẻ nào lá mặt lá trái giả vợ yêu thương ta nhằm kiếm tiếng thơm. Người ngoài vương phủ đừng nghĩ ta sống sướng, sống hạnh phúc vì được hưởng trọn sự sủng ái của Yến Vương. Vương gia, ta có từng nói xấu ngươi chưa? Cuộc đời ta nát bấy, nhưng ta có từng oán trách ngươi không? Chúng ta làm phu thế 13 năm, cuối cùng ta quỳ trên đất cầu xin mà ngươi còn sỉ nhục hành hạ cha đạp ta như thế. Nếu lúc trước đã đối đãi ta như vậy, thì hiện tại việc gì phải vợ vẫn cưới ta? Từng câu chất vấn chém vô lòng phó tranh, mắt hắn đỏ như máu, tim thì đau như cắt. Hắn duỗi tay giữ vai Mai Như, song nàng giận dữ tranh né, rồi nhanh chân rời đi với sắc mặt lạnh tanh. Phó tranh hấp tóc ngăn cản nàng, chật vật tìm lối thoát. Tuần tuần, trong lòng nàng cũng có ta phải không? Nếu không thì nàng sẽ chẳng ở đây chờ ta. Nếu nàng muốn cả hai cùng chết, thì đâu mất công nói chuyện với ta. Mai Như nhìn ánh trăng bạc lan tỏa các nhà thủy tạ trống trơn. Tiếng nước nhộn nhạo văng lên ngoài kia. Nàng hoa mắt chóng mặt và bất chợt thèm được nhảy xuống hồ. Kiếp trước nàng chả còn ràng buộc nên mới tự do ra đi. Những kiếp này may Như có quá nhiều điểm yếu. Nhiều tới độ, nàng không đủ sức thoát khỏi tấm lưới giam cầm mình. Ngay cả giây phút lật mặt mà nàng vẫn để ý hắn. mà Như cúi cầm đầu với đôi mắt nhòe nhoẹt, Có còn giàu cắt xẻo tim nàng hết nhát này đến nhát khác. Làm bên trong nàng chảy máu đầm đìa. Nàng bức bối, đau khổ, ngột ngạt và bất lực. Mà như tưởng người mình thích là một phó tranh dành trọn con tim cho nàng và không cần lý do. Hắn làm bao việc vì nàng, chưa bao giờ thích ai khác, thậm chí mất miếng thịt thay nàng. Nàng rung động, nhưng ai ngờ quanh người quẩn lại vẫn là kẻ kia. Phó tranh thích mỗi mình nàng, phó tranh nàng nhớ thương, đã đơn độc chết bên bờ sông Liêu từ hai năm trước. Hắn ra đi cùng nỗi tiếc núi, kẻ trở về là con yêu quái thợ ơ, nhìn Mai Như giải dụa suốt 13 năm. Nàng thật ngu ngốc, thật nực cười, bị hắn xoay mòng mòng, mà Như tuyệt vọng, vai nàng trung lệ bẫy, những giọt nước mắt chứ đựng nổi đau rồi lả chả. Phó trành cũng đau, hắn hẹn mọn cuối đầu. Tuần tuần, trước kia đều là lỗi của ta, kiếp này chúng ta hãy ở bên nhau, để ta bù đắp cho nàng, được không? hắn dừng trong phút chốc rồi chàng nàng nói tuần tuần chẳng phải nàng nguyện ý chấp nhận ta sao nàng còn lo lắng xót thương ta cũng đồng ý sinh con cho ta nữa ai sinh con cho ngươi chứ Còn người mới như đỏ thẫm ta gặp ngươi thôi nàng móc ra bình thuốc từ tay áo rồi ném xuống đất các viên thuốc lăn toán loạn trên đất chúng ánh màu đỏ ma quỷ phó tràng ngỡ ngàng nhìn giấc mộng đẹp của hắn đã chấm dứt Mai Như chất vấn. Vương gia, ta mà không lừa dối thì ngươi sẽ nói thật à? người chắc thích thú lắm khi thấy ta hành xử như con ngốc nhỉ? Có phải ngươi rất hí hẫn và đắc ý vì lừa được ta lâu thế không? Không phải. Đầu phó tranh đau như sắp nứt toát. Ta không muốn lừa nàng. Lâu nay ta luôn sợ nàng sẽ phát hiện chân tướng Ta chỉ muốn tốt với nàng ta. Phó tranh không chịu nổi ánh mắt bằng giá từ mai như. hắn cứ đứng đấy và chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Cổ họng hắn kẹt cứng Hắn đã sống tại một giấc mộng đẹp tuyệt vời Sự ngọt ngào trong giấc mộng ấy Biến thành dòng sông tưới mát nội tâm khô cằn Nhưng vẫn đầy khát vọng của hắn Bây giờ mà Như tự tay phá hủy Rồi biến nó thành thuốc độc Giết người như thạch tính Vậy đã đủ đoạt mạng hắn Trên đường về Phó tranh còn ngốc ngớt nghĩ Trong phủ có Mai Như đang đợi hắn Mai mốt bọn họ sẽ sinh con đẻ cái Hắn sẽ không sống cuộc đời cô độc cây đắng nữa, và dù phải chịu khổ thế nào cũng đáng giá. Nhưng Phó Tranh không ngờ mình bị đánh về nguyên hình nhanh thế, nhanh tới mức vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Phó Tranh đứng yên với vẻ mặt bàng hoàng, hắn muốn hỏi đến cùng. Tuần tuần, nàng lừa ta suốt thời gian qua ư? Nàng không muốn sinh con cho ta, không muốn biết tên con, còn muốn ta ở bên, còn muốn ta gần gũi nàng, còn muốn dù chỉ một chút sao? Không hề! ta lừa ngươi đấy, mà như lãnh đạm xác nhận, mấy vụ người nói mớ, rồi hoàng hậu thúc dục đều là bịa đặt hết, ta chỉ đang thử dẫn dụ ngươi. Tàn khóc quá, Phó Tranh chẳng nghĩ ngày chân tướng lộ diện lại thảm thiết vậy, niềm vui gần ngay trước mắt này đã tan biến, hôm ấy là ngày hắn hạnh phúc nhất, nàng kéo tay giữ hắn lại và còn hỏi tên con hai người, Phó Trành vui mừng sung sướng, hắn sống hai kiếp, nhưng chưa bao giờ vui đến thế. hắn chỉ thấy ông trời đối đãi hắn không tệ nào ngờ đầu óc phó tranh nhức nhối hắn vất vả lắm mới đứng vững máu đỏ từ nhượm kính mắt thanh niên và cơ thể hắn như dừng hoạt động cơn đau tràn lan khắp đáy lòng gây nên vết thương bốc mùi thanh tưởi hắn cứ mơ mơ màng màng lúc thấy mai như bỏ đi thì vội vã túm tay nạt tay mai như vẫn nắm chặt cây trăm phù dung phó tranh tuyệt vọng nhìn rồi chẳng suy nghĩ gì mà chĩa cây trâm về ngực mình và đâm mạnh vô được tay khỏe biến món trang sức thành mũi tên xuyên thủng lớp áo cấm để chui vào da thịt dòng máu đỏ tức khắc trào ra tìm phó tranh đã đau đến nỗi mất cảm giác chút đau đớn trên ngực này là cái thá gì phó tranh đã mất hết hy vọng tuần tuần ta đền mạng cho nàng nhé ta không cần ngươi đền mạng mà như buông tay khiến cây trâm rơi xuống rồi cẩy đôi Nàng nhìn người trước mặt khi thở ơ nói ra những lời độc ác. Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Nhưng rõ ràng trong lòng nàng có ta. Phó tranh giống một con thú bị giam cầm, đang vùng vẫy liên hồi. Hắn tìm không thấy giải pháp nên đành tự lẩm bẩm, vứt bỏ sự kiêu ngạo để cầu xin nàng tha thứ. Dù đấy chỉ là hy vọng xa vời. Mà nhiều lắc đầu vừa khóc vừa bị ai nói. Lòng ta có chàng chứ không phải ngươi. Chàng đã chết từ lâu rồi. Phó tranh sống trong tâm khảm nàng đã chết, đổ máu vì nàng, bị thương vì nàng, dũng cảm của anh mình nhằm cứu sống nàng. Tại hang động rét lành của Tây Khương, hắn kỳ sức ngã xuống cạnh nàng. Chàng trai với tấm thân đậm máu ấy mới là phó tranh của nàng. Hắn đã ra đi và chỉ để lại đôi bông ta ngọc trai. Hắn sẽ không trở về hay gặp cô nương tốt của hắn nữa. Mà như tháo cặp vòng trên cổ tay rồi nhẹ nhàng vứt xuống đất, tiếng xoảng vang lên. Chiếc vòng lập tức chia năm xẻ bảy Phó tranh lặng người Nhìn mọi thứ bị hủy diệt Sự lạnh lẽ hối lẫn cô đơn Bao phủ cơ thể hắn Hắn cũng sắp chết mà như thơ thận bước ra ngoài Phó tranh sai người cản đường nàng Thân thể người con gái lạnh cống Như đã mất sạch hồn phách Hắn ôm Ma như và lấy thân nhiệt sưởi ấm nàng Đồng thời thả nụ hôn mãnh liệt Hắn không thể để nàng đi Nàng mà rời khỏi đây thì hai người sẽ chẳng quay về được cũng như đặt dấu chấm hết cho họ phó tranh sợ lắm đôi môi mỏng của hắn run run song mai nhờ đứng như phỏng đang chả hề phản ứng và mặc cho hắn ôm hôn thế này còn khủng khiếp hơn là nàng giết chết hắn phó tranh vùi mặt vào cổ nàng trong nỗi vô vọng nước mắt hắn đầu nạt mùi máu tanh hắn khấm đấm vang xin tuần tuần đừng đi đừng rời bỏ ta bốn bề chìm phu tĩnh lặng Rất lâu sau, mà như thất thần đáp, ta sẽ không bỏ đi. Giọng nàm điềm đạm như thể chuyện này chẳng liên quan tới nàng, dứt lời mà nhờ miệng cười cay đắng, sự tuyệt vọng cây nghẹt thở rất đầy mắt nàng. Trời đất rộng lớn, nàng thì nhỏ bé, nàng có thể chạy đi đâu nếu rời bỏ hắn. Phụ thân với huynh trưởng của nàng phải cậy nhờ phó tranh, ngay cả chức quan nàng đảm nhận cũng do hắn tiến cử, nàng và hắn trói buộc lẫn nhau. Đúng như hắn nói, nàng muốn cắt đứt mối quan hệ này, nhưng vẫn lo nghĩ cho thanh danh phó tranh, vì vậy mới chọn nơi hẻo lánh như nhà thủy tạ. Mai Như cười khổ sở, bóng tối hung hăng kéo đến và hóa thành làn sương dày nặng, sau đó nuốt chửng nàng. Mai Như thật tuyệt vọng. Lúc phó tranh tỉnh lại, ngoài trời nắng cắt nhưng xung quanh tĩnh mịch Mai Như không ở đây, chắc nàng đã tới thông dịch quán. Ngực phó tranh quấn băng vải Làm hắn khó cử động Hai nhà hoàng tiến từ ngoài vào Để hầu hạ hắn thay quần áo Hai nhà hoàng khá lạ mặt Họ sở hữu diện mạo yêu kiều nhu nhược Phó tranh hiểu ngay ý đồ của Mai Như Hắn đuổi hai nhà hoàng ra ngoài Trong phòng còn mỗi mình phó tranh Cô độc đứng đấy cùng nỗi bi thương Hôm nay phó tranh ở lì trong phủ Chứ chẳng đi đâu Tinh thần hắn hoảng loạn không thôi Hắn chờ đến tối mà Mai Như vẫn chưa về Hỏi ra mới biết nên đã tiến cử mình đi bắt liều với duyên xương đế nhằm giúp công chúa thương nghị chuyện hòa thân nàng khởi hành từ sáng sớm mang theo đôi bông tai ngọc trai và bỏ hắn lại vương phủ phó Trần ngồi lẻ lòi tại nhà thủy tạ bần thần nhìn mảnh vụn của vòng tay ngọc bích nàng tự gắng sức khom lưng nhặt từng mảnh một rồi đặt vào khăn gấm món đồ đã bể nát song hắn vẫn cẩn thận cất giữ đấy là tấm chân tình của hắn mà như vứt hết Và chỉ mang theo thứ thuộc về chàng trai của nàng Phó tranh luôn nghĩ Hắn với mà như có thể bắt đầu một lần nữa Cuộc đời hai người còn dài Thì sẽ đến ngày hắn nằm trọn trong tim nàng Người đàn ông chẳng dự đoán nổi Hắn vốn không đủ sức bước vào đấy Thời gian thuộc về hắn quá ngắn Chưa đủ cho hắn nhóm nháp suốt quãng đời còn lại Hơn nữa sự săn sóc dịu dàng từ nàng đều là dối trá Một khi chân tướng bị vạch trần Thì máu tươi sẽ bắn tung té nhưng nàng còn ở bên hắn là đủ rồi. Phó tranh hèn mọn đánh giá tình hình, sự giày vò đớn đau lại tra tấn con tim. Hắn ngắm nhìn mặt hồ phản chiếu ánh nắng và nghĩ mai như sẽ về vào mùa sen nở, còn hắn sẽ ở đây chờ nàng quay lại.